Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết, bài vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Cổ, chương 13 Chuyển đi thăng thiết như người nhà Ngủ thấp len, sờ đến mức tay chân lạnh giá, lạnh vô tình, vặn biểm cư lạnh lùng Đợi cho tới khi đếm dòi bò kia gặm nhắm đài sư huynh thành một đống xương trắng mới từ từ thu lại nụ cười Ba người còn lại bị chèn đổ nước hủy thay Tuy rằng thân thể của bọn họ cứng đơ, lành ché Nhưng vẫn chưa tắt hơi thở cuối cùng Thằng Chí vẫn còn tỉnh táo Chỉ biết mở chân mắt, nhìn từng bộ phận trên cơ thể mình tan ra thành nước Ngủ thập len, khẽ nút nước miếng Những thứ đang diễn ra trước mắt để vượt quá khả năng chịu đựng của cô, trong khi lạnh vô tình, thì vẫn cứ vô cùng thảnh thơi, vẻ thoải mái. Dưới ánh trăng sáng, bộ y phục màu trắng của Trang in đầy vết máu, mái tóc đen nhánh buông xõa hai bên vai, vẻ đẹp thoát trần vượt trên con người phèm tục. Sau một hồi im lặng, Trang từ từ quay đầu, đôi mắt nhìn cậu pháp len sáng mặt trắng bệch, miệng cười rồi bẻo Cô là người đầu tiên nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy khi chèn hành hè đã siêu huynh cô sợ đến lúc chết ngủ thập len trợn trừng mắt lên chuẩn bị hôn mê bất tỉnh lạnh vô tình thái vậy liền quét lớn cô mà dám ngắt đi ta sẽ biến cô thành một vũng máu trái tim ngủ thập len bỗng nhiên co thắt lại thằng chỉ nhanh chóng tỉnh táo hẳn trợn mắt theo léo Miếm chặt môi không nói một lời nào cô là người đầu tiên Giảm thẳng thắn nói cầm ghét ta Lạnh vô tình miệng cười Ánh mắt u tối Khiến người khác chẳng thể nào đón được tâm trạng của Trang lúc này ra sao Ngủ thập len Đứng giữa bậc thềm bước ve chuồng ngựa Tiếng thói lượng nan Tiêm đập thịnh thịt Chỉ sợ người đàn ông trước mắt Một con người hỷ nộ vô thường Sẽ biến mình thành một cục máu Cũng là người Đầu tiên Hát cho ta nghe Nói tới ca hát, ngủ thấp lan lại rung lối cầm cập Nhớ đến vẻ mặt việt phạm của Trang khi nằm trên xe bò Bắt lực nhìn và nghe cô hát Hến lần này đến lần khác bài 18 sờ Ngay lập tức liền cảm thấy lành anh sống lưng Và cũng là người đầu tiên giảm trận mắt nội cấu với ta Trang nhìn ngủ thấp len nửa cười nửa không Hỉ nộ khó đón Cho nên ngủ thập len ngay tới khác bi ai Đưa tay kèo quá đầu Kêu lớn Công tử, cung chủ Hẹo hén không chấp mỹ nữ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân Ta biết xa rồi Hẹo hén có thể nhận nhịn nỗi nhục trước mắt Đạo lý nông cạn này tầm thường Cô hoàn toàn thấu hiểu ngủ thập len Nhăn nhó mắt mày một hồi lâu Mẹ vẫn chặn rằng ra nổi một giọt nước mắt Đành phải nhắc ống tay eo lên Che đi đôi mắt Đang lít ngang lít dọc một cách yên đẻo Bất ốc suy nghĩ Làm cách nào để thoát khỏi tên đà mê đau Tự mình đi tìm lạnh vô sông lạnh vô tên Miệng cư nhìn cô dịu dàng nói Tà Trừ bây giờ Nghĩ đến việc gây khó dễ cho cô Chỉ có điều Tà đèn vô cùng kêu hứng Nên cô chịu khó chơi với bổn công chủ ít ngày khuôn mặt của ngũ thập lang ngay lập tức xìu xuống nói đi cũng phải nói lại cô lo lắng cái gì chứ bổn công chủ đã hứa là sẽ đi cùng cô tìm lạnh vô sông nên về điều này cô cứ yên tâm sắc mặt từ từ tươi tăng hơn ngũ thập lang quay sang nhìn lạnh vô tình bình thản nói Ít nhiều gì, ta cũng có ơn cứ mẹ Huynh Còn về chuyện đắc tội với Huynh Thì coi như hai chúng ta không ai nợ ai nhé Lạnh vô tình, chờ mắt lên Nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của cô Lạnh lùng hơn một tiếng Rồi không thèm quan tâm đến cô nữa Chàng lặng lẽ Tìm một chỗ không dính máu trong chuồng ngừa đâm xuống Nhắm mắt nghỉ ngơi Huynh để không nói gì ta coi như là huynh đồng ý rồi nha Ngủ thấp len thở pheo nhẹ nhõm Nhìn chuồng ngựa bê bê đầy máu cùng xương trắng Nằm trên đám cỏ khô Lập tức lạnh kẻ sóng lưng Quyết định ngồi con trăn ở bên ngoài chuồng ngựa Những cơn gió lạnh giữa đêm Như dao nhọn không ngừng xuyên tới Ngủ thấp len lạnh quá Coi rúm ngư lại hớ lần này đến lần khác Ở bên ngoài sương xuống lạnh lắm Cô không muốn về trong không Giọng nói của lãnh vô tình Vừa lạnh lùng vừa thản nhiên Khiến trái tim bé nhỏ của ngủ tháp len Không ngừng co thắt lại Cô đành phải miệng cưỡng Bước vào phía trong chuồng ngựa Để chỗ cách lãnh vô tình không xe lắm Tìm một nơi tương đối sạch sẽ Rồi đặt lưng nằm xuống Hai người đều im lặng Ngắn mặt ngắm sao Bầu trời đài sao. Nhìn lâu, kèm giác như bạn thân mình cũng đang chuyển động theo vậy Hạng ta là người như thế nào? Hả? Ngũ thập len quay đầu sang, cắt lời hỏi lại Ai cơ? Lạnh vô tình, im lặng một hồ lâu rồi cười Lạnh vô sông Không ngờ, chàng lại hỏi đến lạnh vô sông Ngũ thập len ngay người ra, mắt bạn hướng về bầu trời đài xeo Một lúc lâu sau Cô thở dài một tiếng buồn bã nói Hình ấy từ trước đến nay đối với ta lúc nào cũng lạnh nhạt Không thích cười, mặt lạnh như băng Nhưng trái tim rắn âm ép Cô ngừng lại trái lét Cảm thấy một luồng hơi ấm tỏ ra từ tặng trái tim Khiến cô bất giác miệng cười Cho dù ta có vô lệ với hình ấy như thế nào Thì hình ấy chỉ trợn mắt lươm ta mà thôi Thật ra, ta cũng không thích khóc chút nào Ngủ thập len, đột nhiên quay sang nhìn lạnh vô tình Mỉm cười nói tiếp Thế nhưng, chỉ cần ta khóc là hình ấy sẽ hôn men Ta rất thích nhìn khuôn mặt của hình ấy khi có cảm xúc Cho nên, ta thường xuyên không chứng mặt hình ấy Nhận câu nói này để đề nể trong lòng của cô bao lâu nay Chị mong có người hỏi xem tình trạng trông như thế nào Là cô sẽ kể ra ngay Lạnh vô tình vừa mới khởi đau Cô liền nói một thôi một hồi Không muốn dừng lại Huynh có biết không Huynh và hình ấy trông rất giống nhau Lạnh vô tình mặt không biểu cảm Chỉ có ánh mắt lè hơi sang lên Quay lưng về phía ngục thắp len Lạnh lùng nói Ngủ đi Nhưng chủ đề đó Đã khiến cho ngủ thập len, chẳng thể neo chập mắt nổi Tất cả những ngôi sao trên bầu trời Đều như biến thanh lạnh vô sông Với đôi mắt xẻ như sao, Đôi môi đỏ hồng khẽ nhét lên được cười, nửa dạng lên tiếng mắng Đồ ngốc Cô lặt người que, lặt người lại Càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu Bắt người ngồi dài, thẳng thơ ngạn ngơ Cô mà còn không ngủ Tè sẽ cho cô mãi mãi không thức dậy được nữa Lạnh vô tình quay lưng về phía ngủ thấp len Lạnh lùng các tiếng dò dẫm Ngủ thấp len hỏng hốt nằm xuống ngay tức khắc Chẳng dám thở mạnh Con ngươi không ngừng chuyển động Chỉ sợ lạnh vô tình không vui vẻ sẽ đột luôn cái mẹ nhỏ bé của mình Cô cứ thấp thỏm lo lắng cả đêm Nằm nguyên một tư thế Đến tặng lúc trời sắp sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ Cô bắt đầu nghiến răng khen kết bật tiếng cười lớn Lạnh vô tình cảm thấy vô cùng hối hạn Vì đã không để cho ngủ thập len thức trắng đêm Bị tiếng cưa lạnh lạnh của cô dài vò đến mức gần như sụp đổ Một lúc lâu sau chẳng thể nê chịu đựng được nữa Chàng bạch người ngồi dậy quét lớn Đúng là một người phụ nữ không có phẩm chất nào tốt đẹp Thì ra con mắt nhìn người của hắn ta cũng chỉ đến thế mà thôi Ngủ thấp len bỗng nhiên thiết lớn Vú xong, Giọng nói xương lặng vui mừng, khuôn xiết Dù đang trong mộng, hai tay cô vẫn gian rộng, khuôn mặt hăng hôn Lạnh vô tên bật cười, xe miếng vải ở vét éo rồi nhét về miệng cô Lần này, cuối cùng cũng đã tỉnh lặng trở lại rồi Trang theo ngắn thời dài rồi đặt lưng nằm xuống Thế nhân chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa Bẩm thiếu trang chủ Người hôm đó bắt tiêu tiểu thư đích thực là thiếu công chủ của Bảo thiên Cung Có điều, theo tình béo của những người còn lại Hình như bọn họ trong Bảo thiên Cung đang tìm mọi cách Để lắc đổ vị thiếu công chủ đó Sao Lạc cầm phong Quay đầu xem Vô cùng kinh ngạc họ tiếp Chẳng lẽ bọn chúng Đang có nội chiến sao Kỷ lục Đang quay trên mặt đất Tỏ ra khó xử đắn đo một hồi lâu rồi mới bà béo tiếp Cũng không hẳn là thế Thuộc hạ nghe nói Bẻo thêm cùng chiều nay Người mạnh nhất đứng đầu Cho nên bèo như năm nay vẫn luôn luôn có người chanh kẻ đọt thế nhưng họ hiếm khi động chạm đến vào lâm trung nguyên bởi vậy lần này hành động xâm phạm vào lãnh thổ trung nguyên của bọn họ để khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên lạc cẩm phong công hay tay vẫn cầm miếng ngọc bội đeo thắt lưng trầm tư suy nghĩ thế còn hành tung của tiểu ngũ thập các ngươi có nắm rõ được không kỷ lục nghiến chặt răng đầu của tháp xuống rồi nói Thuộc hệ vô năng Lẹt cẩm phong càng câu chặt đôi mày hơn Quay lưng lại ngắn đầu ngâm chăng chậm rã lên tiếng Vậy thì các người để điều trai được những gì Thậm tam kỵ của lẹt hài sơn trang chỉ có năng lực chừng ái thôi sao Kỵ lục quỳ trên mặt đá họn hốt sợ hãi nói Cũng không phải là không có manh mối xét Bọn thuộc hạ Để thăm dò được Từng có một đám người của Bẻ Rìm Cung Đang đi khắp trốn Tìm thiếu công chủ của bọn chúng Bọn thuộc hạ đang đi theo sau bọn chúng Có lẽ không lâu nữa Sẽ thêm thấy tung tích của tiêu tiểu thơ ạ Lạc cầm phong Nghiến chặt răng Đôi mắt huyền mang theo hàng khí Liếc nhìn cậy lục quét lớn lễ nào Lạc hạ sơn trang chị có thể ăn theo bẻ đu kỳ khác hay sao? Kỳ Lục lập tức im lặng, cúi đầu không nói gì. Tà muốn các ngươi phải tìm thấy Ngụ Thập Leng trước bọn người kia. chàng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nho nhẹ bên thản, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi tắn. Nhưng ngữ khí là mang theo tính mình lệnh phải nhanh lên. Kỳ Lục đang quỳ trên mặt đất. Mồ hôi không ngừng túng chảy Mỗi lần thiếu da đột nhiên nho nhã bình thản, Thì chắc chắn sẽ có chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra Cho nên chàng càng tỏ ra nho nhã Người trong sân trang lại càng sợ hãi và hỗn sợ bổn thiếu gia râng cờ chồng người kỳ lục A lạc thiếu da miệng cười Dịu dàng nói Éo bẹt như mặt nước Vừa mới khẽ động đã tạo kèm giác nước sắp ập đến càng làm cho chàng trở nên oi phong lẫm liệt khi thế bát phèm lẹt thiu da liếc mắt nhìn kỳ lục các lời vô cùng thăng thiết, Cho nên người càng không thể khiến cho tay thất vọng dạ kỳ lục toàn thân ướt đẫm mồ hôi liên tục gạt đầu vậy xe còn chưa đi mau khuôn mặt lẹt cẩm phong đột nhiên nghiêm lại ánh mắt phát ra hàn khí lời nói vừa dứt Kỵ lục đang quay trên mặt đất Lành cả sông lưng Hoang mang đến mức không nhìn thấy đường đi Xong thẳng qua cánh cửa về để lại trên đó một khoảng trống hình người lạc thiếu gia im lặng nhìn cánh cửa một hồ lâu Sau đó mới than thở Đúng là lộ mẽn Hành tẩu giang hồ Nhất thiết phải chú ý an toàn là hàng đầu Kỵ thắt đứng ở bên ngoài cửa Tay chăn mềm nhũn Xứt chống nữa thì ngã liềm xuống mặt đất thiếu gia thường tỏ ra quan tâm đến mọi người sau chặn lôi đình nên thường khiến cho mọi thứ đều trở nên vô cùng quá dị chỉ bằng người đừng để lộ chút tình cảm yêu thương nào với bất cứ thuộc hạ nào thì tốt hơn đỡ làm cho chúng thuộc hạ kinh hồn trời mới vừa sáng Ngũ thập Lan đã bị đánh thức bởi tiếng cãi cò truyền lại Giữa thanh thiên bạch nhận lại thế này Làm gì có cái lý ấy Người phát mạnh tay éo là một thư sinh yếu đuối Ôm lấy một đống sách dày Khuôn mặt tỏ ra vô cùng phản nộ Ngũ thập Lan ngồi dậy Lấy chiếc chĩa nhét trong miệng ra Đầu tóc rồi vù Mặt mày lem lút quay sen nhìn lạnh vô tình Bộ y phục chẳng như tuyết của Trang Giờ đã đổ thanh màu đen Mái tóc vốn dĩ được buông gọn gàng Đệ buông thọ hết phía sau lưng Đen bóng như lụa Thật vô cùng quyến rũ Trang đang đứng trước cửa chu ngựa Dịu dàng nhìn những người bước tới Biệt cười rạng rỡ Huỳnh xem xem Hai người đàn ông này Đệ lăn lộn cả đêm trong chua ngựa Người vừa nói Chính là tiểu nhị của khách điếm Tuy rằng đệ của nó nhỏ Nhưng ngủ thập len, ngồi tặng trong chuồng ngựa Cũng nghe thấy rõ mông một Ừm, đúng thế Bọn ta để lăn lộn trong chuồng ngựa Hơn nữa, lăn lộn kẻ một đêm Lạnh vô tình, tự veo thanh gỗ trong chuồng ngựa nhiều nhiều mắt nhìn mặt trời Bàn tay từ từ đặt lên thanh uyên ương lon đeo đèn đi bên thất lưng chàng thẳng thắng thừa nhận Như vậy là càng thu hút thêm nhiều người tò mò Chuẩn bị bao ở, kẻ chuẩn bị lên đường tất cả đều sớm lại để hóng hết Ngủ thấp len, đột nhiên ớn lạnh toàn thân Cảm giác có chuyện chẳng lành là sắp xảy ra Cô nhanh chóng đứng bắt dậy Phi đến bên cạnh lạnh vô tình Đặt tay và bàn tay cầm thanh long đeo của chàng Lạnh vô tình quay đầu sang nhìn ngủ thấp len Nở một nụ cười tươi tắn rồi chậm rãi nói Cô muốn làm bộ công chủ Cục khẩn hay sao Ngủ thấp len lặng người Sợ hãi đưa ra lời khuyên nhũ Hình đừng có làm người khác bị thương Làm hại ngàn người Kiểu gì cùng đến lượt mình gặp vẻ đấy Khuôn mặt lạnh vô tình Ngay ra một lúc Sau đó làm miệng cười Được Hôm nay bỏ qua Tâm trạng của bọn công chủ đang vui nên không chấp nhật với lũ người bộ vị này nữa Vừa nói, chàng vừa bú tóc mình lại Tiền tay rút luôn một chiếc châm đen cài trên tóc của ngũ thấp lan ra Rồi cắm lên trên tóc của mình Động tác của chàng vô cùng nhỏ nhẹ, Khuôn mặt tươi tán tuyệt mỹ Ánh mắt ngây thơ thuần khiếp Khiến tất cả mọi người đứng ở bên ngoài chuồng ngựa Đều ngây thà người ra Ngũ thập len, trụng ra đi Chàng đưa tay ra, kéo lấy ngũ thập lan, Chỉnh đẹp, bước que cò đếp người kia Ngủ thấp lan bởi chàng kêu lái phép éo Bước đi chập trà chập trọn Sau khi ra khỏi bức tươi người nhung nhút kia Chàng bỗng nhiên nhếch môi khẽ khang nói đụng là phù vị Rồi phát mạnh ống tay éo Từ trong đó lập tức tỏ ra một làn khói mơ ẻo màu trắng Làn khói nhanh chóng lan tỏ Khiến cho những người tò mò đứng hóng chuyện Vừa mới hít vào để ôm lấy mắt Thiết lên đau đớn Tiếng thét thê thẹm đang thương vô cùng Làm song lưng của ngũ thấp đen ớn lạnh Không khỏi run rẩy sợ hãi Huỳnh đã nói Hôm nay không so đo với bọn họ rồi mẹ Ngũ thấp đen thức giận các tiếng phản hỏi Lạnh vô tình quay đau sen Về mặt ngây thơ vô số tội Miệng cười nói bổn cung Đích thực không muốn so đo tính toán Chỉ có điều Bọn chúng chừng mắt nhìn ra như vậy Khiến buồn công chủ vô cùng khó chịu Chỉ là hình phạt nhỏ nhỏ để cảnh cá mà thôi Không có vấn đề Bao nhiêu người ở quanh đây nhanh chóng mất đi thị giác Vậy mà đối với chàng chỉ là một hình phạt nhỏ nhỏ Ngủ thập len ngay lập tức không dám nói gì nữa Im lặng đi theo chàng Bây giờ cô đang tức giận với tay sao? Lạnh vô tình đột nhiên quay người lại Làm ngũ thấp Lan không kịp dần bước Đập mạnh vào người của chàng Chàng nhanh chóng đưa ngón tay ra Chạy vào chén của ngũ thấp Lan rồi nói Cô ơi, nhìn lại mình đi Mặt mũi còn chưa rửa sạch Mà đợi định rút vào người của bốn công chủ sao Ngũ thấp Lan cười gượng gạo, Nhắc tay eo lên lau mặt rồi nói Ta đâu dám giận dụ gì công chủ ngài Hừ Lạnh vô tình liếc mắt Ngủ thấp len một cái Đột nhiên bật cười Và lúc nào thì cô dám hả Ngủ thấp len Nhanh chóng xăm mặt lại Không dám trả lời Chỉ sợ chàng không vui Rồi quan chất đọc gì đó về phía người cô Lạnh vô tình Đưa tay ra che nơi chăn mày sau muộn gắn đau nhìn trời Im lặng một hồi Rồi ưu phiền lên tiếng Nếu cô cảm thấy không vui vẻ Tức giận Thì cứ việc bày tỏ ra ngoài đè rất lâu rồi, bộ cung chủ không nhìn thấy ai, dám bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt ta. vừa dứt lời, chàng lại thở ngắn than dài, nhưng rất nhanh sau đó, trên khuôn mặt liền xuất hiện nụ cười rạng rỡ nói tiếp: "tạ hứa là sẽ không động đến cô." chàng quay đầu nhìn ngủ thắp lên với ánh mắt thiết tha, đôi mắt thùng khiếp Ngay ngô, đột nhiên xem bừng lên, nói cho cùng lạnh vô sông cũng là đại ca của ta Cô coi như là đại tạo tương lai Người nhà cả thôi Lòng ngực của ngũ thập Lan Lập tức dạt dè dẹ một luồng khí ấm nóng Người một nhà Hai người họ Không ngờ là là người một nhà Hơn thế nữa Lãnh vô tình cũng đẻn dính nhận mối quan hệ của cô và vô sông Ngũ thập Lan dịu dàng Nhìn vào đôi mắt thần khiết ngây thơ của lãnh vô tình Bắt giác Trong người dâng lên một tình mạo tử cũng có Trong bất cứ người phụ nữ nào Thế nên cô hấn hở Tiến lại gần Nắm chặt lấy đôi bàn tay của chàng răng chăng thành, nghiêm túc nói Vô tình Mau lại đây, tẩu tẩu thương Vừa nghe thấy như vậy Lạnh vô tình nụ khí sung thiên Một làn khói trắng sốc thẳng Về phía ngủ thấp lan Cô nhanh chóng ngay đơ người ra Nhìn làn khói trắng đang len tới bất giác nhớ lại số thuốc độc ở trong chuồng ngựa về những người đang che mắt kêu đau ngay lập tức hiểu ra chuyện gì sắp xảy đến với mình tiếp đó cô chợt mắt ngược lên thân hình mềm nhũn ngắt liền đi lạn phí thu của ta Lãnh vô tình cực kỳ không vui nghĩ tới việc chốc nữa phải vép ngủ tập đen hôm nay bất tỉnh trong lòng càng thêm khó chịu cho nên mới nói Tung tập khắp nơi chưa chắc để khiến cho lạnh công chủ cảm thấy con khói. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, lạnh vô tình có cảm giác đức tối mẹ không biết chút vào đâu. Lúc ngủ khắp đen tỉnh lại, hai người để đến được Lai Thành, nơi đây đèn đuốc sáng rực vô cùng nhộn nhịp. Lạnh vô tình đứng bên ngoài cửa sổ để thay một bộ y phục màu trắng tuyết. Đang nhìn ra phía bên ngoài, trầm tư suy nghĩ Cô tỉnh rồi à Chàng quay mặt vào Anh đến trong căn phòng khiến khuôn mặt trắng tự bạch ngọc của chàng Trở nên hồng hào, vô cùng quyến rũ Có thể tự động được không Ngủ thấp len, dơ tay lên ra hiệu cho chàng biết Thế thì tốt Chàng mỉm cười, ánh mắt sáng như sao Vôi môi tựa như ho nở mùi xuân Khi cho kẻ khăn phòng sáng bưng lên Lần sau Đừng có kích thích tinh thần của ta Như vậy cô gặp phiền phức Mà ta cũng chẳng được yên thân. Ngủ thập len Nhanh chóng mắt nhìn mũi Tộm vẻ ngô nghe. Trên bầu trời phía bên ngoài cách điếm Lý lên một bông pháo ho Với chiếc đu dài Nhanh chóng biến thành hình một chú ớt Lạnh vô tình Lạnh lùng liếc mắt nhìn xem Đột nhiên Đôi mắt sáng rực, khuế miệng nhện lên Chàng cũng đưa tay búng ra một bông phẹo ho khác Bông phẹo ho của chàng mang màu hồng tươi Quét một vệt dài sáng rực trên bầu trời tối đen Rồi hóa thành một chú ếch màu đỏ rực Cảnh này, tình đấy, quẻ thật là quá đẹp Ngũ thập len lập tức, ý thơ dèo dẹt, ngâm nghe một câu Ếch hồng, ếch trắng, chỉ can ăn được sao hại Đều là ít tố dòng ngâm vô cùng truyền cảm trang chứa bao nhiêu là tâm tình Khuế miệng không ngừng coi giặc Lạnh vô tình Cố gắng kiềm nén cảm giác bắt lực trong lòng Rồi quay đầu sang Những miệng cười tươi tắn Đưa ra lời tán thưởng Ngủ thập lan Tiểu tẩu tẩu Đúng là tài mẹo vẹn toàn Không ngờ có thể tùy hí Ngâm ra một câu thơ Hay đến như vậy Ngủ thập len, vừa vui mừng, vừa nghiệp nhiên, sụ tay liên tục, khiêm tốn nói Đâu có, đâu có, chỉ bình thường, bình thường thôi Chắc ta chị đứng ở vị trí để tem gian hồ thôi đề à Lần này, quả thật là lạnh vô tình, không thể nào chịu đựng được hơn nữa Khuế miệng và đôi mắt đều coi giặt liên tục Chàng chưa bao giờ thấy một người đàn bè nào da mặt dày để mức độ này Đúng thật là cổ nhân chẳng có, hậu nhăn càng không Một mình lầm kỷ lục, da mặt dày để nhắc võ lâm Rắc nhanh sau đó, một nhóm người đại cửa sổ xong phèo Trên người đeo đầy đồ trang sức của dân tộc miêu cương Không ngừng ve chạm vào nhau, tạo nên những tiếng liên keng vui tai Những người này vừa nhìn thấy lãnh vô tình, để cúi đầu Quỳ rẹp xuống, hai tay chấp lại Hành lễ vô cùng kính cẩn. Lạnh vô tình, khẽ nhếch miệng cười Chẳng em nhìn xuống những người đang quỳ trên mặt đất Chậm rãi mở miệng nói Tất kệ các người, đúng thật là Một người đều nhiều việc bận rộn Bộn công chủ, cứ tưởng mình đã bị quên lãng rồi chứ Những người đang quỳ trên mặt đất Mồ hôi mướt mát Chẳng dám nó ra bất cứ lời nào Không ngừng dập đầu xuống sang nhà Cứ như thế Sợ mình vừa chân lại Thì đầu một nơi thăng một nẻ vậy Được rồi Ta kệ đứng lên đi Dập đầu nhiều đến mức ta nghe mà đâu hết cả đâu Lạnh vô tình Nghe người tựa vào cửa sổ khách điếm Hai tay khoanh trước ngực khẽ miệng nhấn lên nở một nụ cười nhẹ mạng rồi nói Việc ta gieo Làm đến đâu rồi đám người quỳ dưới mặt đất đều đứng dậy Lúc họ cử động, đồ trang sức đi trên người và chạm vào nhau kêu liên khen Khởi bẩm cung chủ, loại thuốc mê nhăn túy đã được chuyển đi khắp nơi Quả nhiên có không ít kêu thụ vỏ lâm để dùng vào các loại bánh điềm tâm có chuồn lãng mê nhăn túy Hả? Tại sao? Lãnh vô tình đưa tay sơ cầm, cao mày hỏi tiếp Lại ai? Để chuyện đi khắp nơi Có điều tra được chưa? Khuôn mặt của đám người kia đều tá nhợt Không ai dám đáp lời Lạnh vô tình nhớ miệng cười Không có ý định chi bán đến cung Tiếp tục hỏi Vậy thì, những tấm yêu thiếp gửi đến vào Lâm Nhân Sĩ Đích thực là do Lẹ Công Chủ gửi đi hay sao? Khởi bậm Công Chủ Đích thực là bút tích của Lẹ Chủ Nhân Các mặt của lãnh vô tình Nhanh chóng nhợt nhạt Đôi mắt sầm đen Đi tới bên giường ngủ thập len Rồi ngồi xuống Hành động của Trang Chẳng khác nè một đứa trẻ nhỏ Gục mặt trên vai cô Một hồ lâu sau Trang mới ngẩng đau lên Tiếp tục nói Vậy thì Mặt lệnh sâu cùng của ta phép đi Các người có nhận được hay không? Người ấy chắc chắn là không sao chứ Lần này Tất cả những người đang đứng đều quỳ rẹp xuống Có thể nghe rõ kẻ tiếng hơi thở của bọn họ Lạnh vô tình, ngay lập tức đứng bắt dậy Quay đầu nhìn thẳng veo ngủ thấp len Ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên Lần đầu tiên, nhìn thấy trên khuôn mặt của Trang Hiện rõ sự nghiêm túc Ngủ thắp len, bị Trang nhìn chầm chầm đến phát khỏng Ngày ngô, đưa tay chạy về mũi mình rồi hỏi Muốn tìm người có liên quan đến tay sao Lạnh vô tình vặn trong trạng thái kinh hải Lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại Miệng cưỡng miệng cười trả lời Không có Làm sao có thể liên quan đến Một người vô danh tiểu tốt như cô chứ Tuy miệng vẫn đang cười Nhưng trong lòng chàng vô cùng lạc lỏng Biểu hiện trên khuôn mặt Giống hệt như đang cực kỳ tuyệt vọng Như thế, đà đã mắc đi một thứ gì đó rất quý giá Kèm thay tiếc nuối khuôn xiếc Được rồi, tất cả các ngươi lui xuống Ta không cho gọi, các ngươi không được xuất hiện Chàng mệt mỏi xua tay Nhận người kia nhanh chậm biến mắt không còn bóng dáng Lặn trốn vào trong bóng đêm Ngủ thập đèn, cô đã bao giờ mất đi người thằng chưa? Ánh mắt của lãnh vô tình lấp lánh, không nhìn thẳng vào ngủ thấp len Ý ta muốn nói, cô đã từng mất đi, người mình có trọng nhắc chưa Ngủ thấp len, mơ mèn lắc đầu, trong lòng trượt dâng lên kèm giác không lành Tại sao Huynh lại hỏi ta như vậy? Cô quay đầu sen hỏi lại Lãnh vô tình bật cười, vỗ nhẹ đầu cô rồi nói Chẳng qua, ta muốn trình thái gián vẻ đau lòng của cô mà thôi Cô lúc nào cũng hớn hay hớn hở Không tim, không phổi Chẳng hiểu được lúc buồn trông sẽ như thế nào Sẽ cười, cố gắng mỉm cười Ngủ thấp len, thẳng thắn trả lời Lạnh vô tình đột nhiên ngay người ra cậu mày hỏi Sẽ cười Đúng thế, lúc đau lòng sẽ mỉm cười ăn hoan Khi mất đi người mình yêu thương nhất Cũng sẽ mỉm cười hăng hòn Ngủ thập lan nghiêm túc nói Bởi vì nếu lúc mình khóc lóc Người đó sẽ chẳng rơi khỏi mình Không thể đầu thai chuyển kiếp được Sắc mặt của lãnh vô tình Rất phức tạp Xong lại vui vẻ nói Lý lần của cô nghe rất kỳ lạ Có điều ta rất thích Ngủ thập lan. Cố gắng kiềm nén nỗi tò mò trong lòng cậu mày hỏi tiếp Thế nhưng Tại sao huynh lại họ ta điều này Lạnh vô tình cười đáp Vừa nãy Ta nghe tin phụ thẳng qua đời Không biết nên bộc lộ tâm trạng như thế nào Muốn hỏi một chút kinh nghiệm từ chỗ cô Đúng là cái đầu thần kinh Ngủ thập lan con mày tức giận đột nhiên trong đầu lấy lên một ý nghĩ nhanh chóng dặn hỏi huynh với vô song không phải cùng một phụ thăng sao lạnh vô tình cười nhạt trả lời không là cùng một phụ thang theo những gì cô biết thì lạnh trang chủ để chết từ nhiều năm trước đây ngũ thập lê cảm thấy rất u mê ngẩng đầu lên nhìn lạnh vô song vậy nhiều năm trước cây người chết đi không phải đa lạnh lẽo trang chủ hay sao lạnh vô tình bìa cười gật đầu trả lời là lạnh lẽo trang chủ chàng gần là dây lép rồi nói tiếp trời đã tối cô đi nghỉ sớm đi không cần suy nghĩ đến những chuyện xa xưa người cũ nữa chỉ một câu nói của chàng để chặn hết mọi câu hỏi tiếp theo của ngũ thập lan Cô chán nản nằm xuống Trong đầu không ngừng nghĩ tới câu hỏi vừa nãy Hy hữu làm sao Hôm nay ngủ thấp lan là bị mất ngủ cả một đêm Vắt ông suy nghĩ hoàn còn, còn phép vỡ quy lực tốt đẹp từ xưa đến nay Vừa đặt lưng xuống giường Là bắt đầu ngấy của cô Ngủ thắp lan cô nương Xin mời đi về phía này Sáng sớm ngày hôm sau Tiểu Nhi xuất hiện, khôm lưng kính cảnh khuôn mặt tươi rối Ngủ thập len đi theo đằng sau, ngáp ngủ liên tục Lúc đưa mắt lướt sang chiếc bàn để đồ ăn, cô gần như ho đá Khuế miệng không ngừng coi giặt, ánh mắt nhìn nước qua những người trong phòng lớn Mới phát hiện, tất cả mọi người đều có khuôn mặt hoảng sợ, thất kinh Dùng bữa mà chặn dám gây ra bất kỳ tiếng động nào hết Ngủ thập len Đến đây dùng bữa thôi Lạnh vô tình Biệng cười tươi rối Tự lưng vào ghế Trong rắc nhang rỗi bình thản không, không Thình sồn như thế này Ta làm sao có thể nhặn nổi Khuế miệng ngủ thập lem Ngày càng có giặt mạnh hơn Những món ăn hồng hồng Xanh xanh trên bàn thật sự Khiến cô mắc hết cả như đêm đêm bê ăn uống Tiểu tàu tẩu xèo là thích khí như thế lạnh vô tình nở một nụ cười rạng rỡ tiền tay gấp một con côn trùng lớn bảy sắc cầu vòng để vào trong bếp của cô nhìn thấy con côn trùng vẫn còn hơi tự động trong bếp ngủ thắp len ngay đờ người ra con côn trùng đó bờ lụm ngộm trong chiếc bếp đi đến đâu để lại một vệt dài màu trắng ngủ thắp len để cố gắng nhận diện nhân cuối cùng vẫn không nhìn nổi Bèn cầm lên một chiếc giày Đập bẹp một tiếng Rồi vứt luôn xuống đất Lạnh vô tình chứng kiến cô Một tay hồn chiến côn trùng Khuế miệng không ngừng coi giặt Thì ra cô thích đập bẹp ra Rồi mới ăn Lạnh vô tình miệng cười Rồi lại gấp một con bò cánh cứng Vẫn con đang quậy quẩy, quẩy Đặt vào trong bát của cô Dịu dàng nói Cô ăn đi Ăn cho no rồi còn lên đường Ngũ thập len đùng đùng nổi dặn Không nói năng gì Dùng đôi đũa chọc cho con côn trùng đó nét biếc ra Cô không thích ăn sao Lạnh vô tình cao mày Đưa tay bị lay chiếc đuôi một con châu cháu Thằng trọng đưa ra trước mặt ngũ thập lan rồi nói Vậy thì ăn cái đuôi này đi Ngon hơn đuôi gà nhiều Ngũ thập len hoàn toàn sỉ sụp Đưa đũa ra gấp liên tục cho tới khi chiếc bếp đầy ấm sau bọ Sau đó cô từ từ đứng dậy Tức tối ụp kẽ cái bếp lên đầu Lạnh vô tình rồi thiết lớn hình thích ăn như vậy Thì cố gắng ăn nhiều vẹo Nói ra cũng thật kỳ lạ Số con trùng sau bò này Rơi lên trên đầu lạnh vô tình Lập tức nhảy bạc ra Vài con không kịp phí thăng nhanh chóng Đông cứng lại thành xác chết Lạnh vô tình, không hề nổi cấu Ngược lại, còn đập bàn cười lớn Chỉ phèo đóng côn trùng Sắp đầy trên bàn rồi nói Với những người trong giáo Đang cung kính đứng ở phía sau Mau, thu lại hết đi Đổi những món ăn thông thường lên đây Ngay lập tức, cả người đi lên Dọn hết những địa côn trùng Sao bọ, nhung nhúc ra khỏi bàn Ngủ thập lan Tỏ rõ thái độ ghê tổm Hai tay ôm miệng Sẽ chút nữa là nông mưa ngay tại chỗ để lúc này cô ăn những con côn trùng kia Lạnh vô tình cười hấn hở Quay sang chịu dàng nói tiếp Thì bây giờ chắc chắn để chim vào trong hôn mê Ngủ thấp đen tròn tròn mắt Sợ hại đến cực điểm Đến mức chẳng còn con thấy hốt nữa Lạnh vô tình ta chịu đủ rồi Cô phát cáo, lắc mạnh chiếc dây của mình, phản nộ nó tiếp Cho dù ta gậy chân gãy tay, mắt mù, tai điếc Cũng quyết không đi cùng với hình nữa Hả? Ta có thể thực hiện ngay tức khắc Cùng một lúc chắc cả những nguyện vọng này Đại mốt tình tỏ ra vô cùng vui vẻ Ngồi dựa vào chiếc ghế, khuôn mặt hết sức dịu dàng Có điều Ngũ thấp len tiểu tàu phẩu Cô coi dám chắc Một mình có thể tìm thấy lãnh vô sông không Ngọn lửa tức giận trong lòng ngũ thấp len Ngay lập tức lùi tắt Muốn gặp lại lãnh vô sông Thì nhất định phải nhẫn nại chịu đựng Cho dù là đi cùng với lây cầm phong Hay lãnh vô tình Thì tất cả hành trang mà cô cần Chính là sự nhẫn nại Vô bờ vô bến Đã nghĩ kỳ chưa? Lạnh vô tình mặt mũi hăng hòn Có muốn đi theo tay hay không? Ngủ thấp len chán chương, gật gật đầu rồi nói Muốn Kèm theo cái gật đầu là tiếng nghiến răng khen kết Nụ cười trên khuôn mặt lạnh vô tình rạng rỡ hơn mấy phăn Tâm trạng sàn khói, chen các lời. Mấy ngày nữa là đến đại hội võ lâm Tè sẽ đưa cô đi vào rộng tầm mắt Để biết thế nào là võ lâm thực sự Ngũ Thập Lan nhanh chóng hỏi Vậy có thể gặp được vô song không? Ánh mắt bỗng lấy lên Sau đó lạnh vô tình liền cười ha hẻ Cắt lời nói Đại khái có lẽ e là sẽ gặp được Tuy lời chàng nói lấp lời đứt đôi Nhưng vẫn khiến cho Ngũ Thập Lan hăng hoan quý vị hẳn lên, vậy chúng ta mau chóng lên đường để sớm tham dự đại hội võ lâm gì đó nào? Tại sao ta phải nhanh chóng lên đường chứ? Lạnh vô tình bắt đầu dở chứng, ta cũng rất kiết bị người khác dạy chó làm này làm kia. Trong những tình huống thông thường, ta sẽ khiến cho người chạy chó ra lên sẽ không được thoải nguyện. Đúng là một tên biến thái. Một thập len biển cười tươi tắn. Cung chủ đà nhân, Vậy chúng ta cứ từ từ chậm rãi, Vừa đi vừa ngắm phong cảnh, Thử ngọn trời đắng. Lạnh vô tình liếc mắt nhìn sen, Nhanh chóng vui vẻ trở lại, Gật đầu nói, Rất tốt, rất tốt, bổn cung sẽ thỏa mãn mong ước của cô. Đúng là một tên biến thái. Một thập len, tất nghẹn họng là kèn kính cản Nhúng nhường nó tiếp vậy thì cứ theo lời của công chủ đại nhân lạnh vô tình kèn cười rạng rỡ trong chẳng khác gì một bông hoa hướng dương đoạn anh nắm mắt trời vô cùng vô cùng tươi tắn vậy thì quá tốt từ trước đến nay bổn cung chỉ thích những sủng phật ngọn hiền dịu dàng lần này Ngủ thập lêng chẳng thể nào cười được nữa, mặt đánh lại không nói thêm gì. Bụng cung cũng rất thích dùng bách canh, chăn châu phủy thúy, bạch ngọc. Lạnh vô tên quay người là về ngủ thập lêng. Thế nào, có vấn đề gì không? Ngủ thập lêng lát đầu quay quay, giọng nói đầy tự tin. Tuyệt đối không có vấn đề gì hết. Tuyệt đối không có vấn đề gì hết Mới là lạ Buổi chiều Mấy người bọn họ đã đến vùng ngồi ô Bởi vì chứ không có thị trắng Sau cũng không có khách điếm Nên đành phải chút tạm ở mấy nhà người nông dân Ngủ thập lang Để lên lúc phôi diễn tài nghệ bếp nốt của cô rồi Lạnh vô tình Tỏ ra rất vui vẻ Phải quẹt nho nhẹ Khi mái tóc buông sọ trên hai vai bay một cách tuyệt mỹ Hàng hòn ngồi xuống bên bàn ăn Ra vẻ một người đàn ông bình thường Đang chờ đường thưởng thức thức ăn được dọn lên bàn Tè muốn ăn Cành chăn châu vị thủy bạch ngọc Thật ra Đây là một món ăn rất đơn giản Chỉ là rau cải Đậu phụ nấu với một ít bánh bột mì Đây là món ăn Khi vô tình còn nhỏ Một thang thường lén lút đến thăm lấy một số nguyên liệu có sẵn nấu lên Tuy rằng món ăn cực kỳ bình thường Nhưng mỗi lần ăn vào Đều tạo cho chàng cảm giác ấm ép Và hạnh phúc Được thôi Ta sẽ đi làm Ngủ thập len Sẵn tay eo lên Khuôn mặt sầu thảm Vì lần đầu tiên thăng chinh xuống bếp Hơn 2 canh giờ sau Lạnh vô tình, đợi lâu đến mức Xíu chút nữa là đập tan nét chiếc bàn Đến rồi, đến rồi đây Ngủ thập len, sẵn keo tay ẻo Khuôn mặt điện đúa, phóng từ phòng bếp ra Trên tay, bề một bát sứ rất to Gặt gặt vào rồi nói tiếp Có thể, dùng được rồi Nước canh trong chiếc bát to Đen tỏ ra khói ngây ngút Nóng hôi hổi Khiến cho ngũ thập đen phải tránh mắt qua một bên Trong lòng lạnh vô tình Không ngừng dâng lên sự ấm áp Chàng vội vàng sẵn tay éo lên Chỉnh lại mái tóc đen Đen lọ sọ bên vai Đôi môi miếm chặt Bất giác căng thẳng Cầm lại chiếc thị xứ đặt trên bàn lên Rất long trọng Múc một thì canh đưa vào miệng Thời gian tự như ngưng động vào khoảnh khắc đó quế miệng lạnh vô tình Có giặc mạnh liệt, chạy muốn bắn số canh trong miệng ra hồi Chàng liền quay sen, phun hết ngậm canh và mặt một tên thuộc hạ đen đứng gần đó nhát. Người thuộc hạ bị phun canh đầy mặt, vô cùng hỗn loạn Lập tức quy rẹp xuống mặt rác, đập đầu li liệt rồi thiết lớn Đè tệ, cùng chủ để bên canh Lạnh vô tình, nổi giặn, đập bèn chỉ vào hắn rồi lành lông cười canh của bộ cung chủ là để cho người uống sao màu cắt hết tất cả những chỗ dính canh trên người người xuống. Ngủ thịch len kinh hại tột độ, rón rén các bước đứng lặng về trong đêm hắt y e. nhang còn lại trong phòng. Ngủ thầm tiểu tẩu tẩu, cô là đây. khuôn mặt lạnh to tinh, tràn rỡ mỉm cười, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, dáng vẻ dịu dàng, hòa nhẹ. Khiến cho người ta cảm thấy Chàng là một người đàn ông hồn mỹ nhất trên thế giới Ngủ thập đen, đành phải miệng cưỡng bước lại gần Miệng cười nói Không ngon miệng sao? Ta vắt vẽ suốt mấy cánh giờ liền đấy Người xưa có câu Không có công leo Cũng có vắt vẽ cơm mà. Lạnh vô tình Miệng cười lắc lắc đầu Chẳng thành đưa ra lời khen ngợi Canh rất ngon, từ trước đến nay, buồn công chủ chưa bao giờ ăn món canh nào Tập hợp đầy đủ các vị chua, ngọt, đắng, cay như thế này ngũ thập tiểu tàu phẩu, cô cũng nên nếm thử một ngụm ngũ thập len, xua tay ngay lập tức, khẳng khái đáp lại Không, không, món canh này được nấu theo khẩu vị của Hinh, chứ hoàn toàn không phải là phong cách của ta Lạnh vô tình, bình thản Dùng chiếc thìa ngại canh Lập tức trên mặt canh nổi lên Lên bền một xét côn trùng màu xanh Chàng hơi cao mày Rồi bật cười he hẻ Quay sang nhìn ngũ thấp len hỏi Đây là cái gì Ngũ thấp len trả lời rắn thành thật Thanh chung Cô nghĩ một lúc Rồi mới bổ sung thêm Ta đã rắc tắc vẻ Cực nhọc Tìm kiếm trong mấy vườn rau Ở xung quanh đây đó Tuy không tìm thấy mấy loại màu sắc sặc sỡ Như cụ huynh Nhưng chỉ ít cũng có họ hàng với nhau Chắc ăn phèo cũng ngon miệng Có một mùi vị mà thôi Lạnh vô tình im bặt, Khuế miệng coi giặt Chàng tiếp tục dòng thuyệt khoáy Sau đó vớt lên được Một đám màu đen đen liền hỏi Còn đây là cái gì? Lặng này Ngũ thập len tỏ ra vô cùng kiêu hãnh, giống chè trả lời Nóng nóc Số nông nóc này là ngũ thập len đẻ cực nhọc, vất vẻ, vớt từng con, từng con một lên Nên chính xác phải gọi là kết tinh của những giọt mồ hôi leo động vinh quen Nóng nóc Lạnh vô tình rung rung hỏi lại, sau đó miệng cưỡng miệng cười nói tiếp Tại sao cô lại cho rằng ta thích ăn những thứ này? Ngủ thắp len, tỏ ra ngây thơ, vô tội, chớp chớp mắt Cùi lưng xuống, bắt đầu phân tích nghiêm túc Ta thấy Huynh có vẻ thích ớt hồng, ớt trắng Nên đoán rằng Huynh thích loại thức ăn này Ta không bắt được bố mẹ chúng Nên đành phải bắt mấy con bé bé lại, nấu canh cho Huynh đấy lạnh vô tình xị sụp hoàn toàn, im lặng một hồi lâu, trốn mục về bát canh Có phải nguyên liệu vẫn còn thiếu đúng không? Ngủ thập len, ai nấy hỏi Thế nhưng tất cả những thứ te tìm được chỉ có từng này thôi, te đã rất nỗ lực đấy Cô giơ tay ra để chỉ cho lạnh vô tình nhìn thấy Trên đó có máy vết đỏ đỏ do nước nóng bắn vào Vừa liếc mắt nhìn que, lạnh vô tình, chợt nhớ lại khi còn nhỏ Mỗi lăng màu thang đốt canh cho mình, que một chiếc cự gỗ thơ thớt Cũng bị nước nóng bắn pheo, tạo nên rất nhiều vết đỏ trên tay Chàng nhanh chóng mềm lòng, thở gian một tiếng, rồi đưa ra lời tán thưởng Không, để thật là mỹ vị, những nguyên liệu nấu canh cũng khá nhiều Vấn đề là ở chỗ dạy dày của ta, hôm nay hơi có vấn đề Ngủ thắp len cuối cùng cũng yên tâm, nở một nụ cười an ủi Cô không biết rằng người bệ thêm cung xưa nay chưa bao giờ ăn côn trùng, sao bọ Chỉ những lúc luyện tập họ mới dùng đến những món này Bàn ăn khi sáng của lạnh vô tình đều là những thứ chen vô cùng kinh tổn Bày ra chỉ để treo đua chọc kẹo ngủ thắp len một chút Không ngờ để sau cung Người chịu khổ là chính là bản thân Lãnh đại công chủ Bé canh này ngon như thế Tuyệt đối không thể để lãng phí Khuôn mặt lạnh vô tình tràn ngập vẻ tiết núi Miệng cư rạng rỡ Nhìn sang mấy thuốc ảo đen trong phòng Vậy tay bình thản lên tiếng Tất cả màu là đây Lần này bổn công chủ Ăn chuẩn cho các ngươi Được dùng loại canh Thanh chung phụy thúy nông nông này Tất cả các thuốc hẹo đen Sau khi nhận được mệnh lệnh Của lãnh đại công chủ Đều hoàn toàn sụp đổ 兄弟招心无扯华 兄弟水掌浅扫定兄弟珠塞白指甲 兄弟情红尘已无限光滑